Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà lớn để biểu tượng cho uy quyền và sự giàu sang của đất nước hay sao Trên thực tế, dinh thử của ông có thấm gì so với các quan chức khác Dù vậy, ông cũng vẫn cho công an văn hóa lùng cho bằng được Và lôi thằng tác giả về đồn, đánh cho một trận gần chết Bây giờ nghĩ lại, ông thấy nguyên do mình bị quấy nhiễu Hóa ra chỉ vì căn nhà có quá nhiều nước Làm cho mạng hỏa của ông mất dần vượng khí Càng nghĩ ông càng thấy tức thầy Lâm Quan và giận lây luôn cả Hoàng Nga vì đã tiến cử lầm người. Ông lấy điện thoại gọi cho thầy Lâm Quan nhưng thầy chỉ để máy nhắn tin, ông lại kêu cho Hoàng Nga. Đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, ông sẵng giọng nói ngay: "Cô Hoàng Nga hả? Cô đang ở đâu đấy? Tôi là Nhất đây." Vẫn cái giọng vồn vã thường lệ, Hoàng Nga đáp: "Ồ, Âu Chủ tịch, bất ngờ quá, tôi đang ở Hải Phòng." Chủ tịch nhất nóng nảy hỏi: "Thầy Lâm Quan của cô đi đâu mà tôi gọi mãi không được, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Cô có liên hệ được với ông ấy thì bảo ông ấy gọi ngay cho tôi." Rồi ông bực mình đột ngột cúp máy, khiến Hoàng Nga ngạc nhiên về thái độ trịch thượng của ông. Đứng dọn dẹp trong bếp nhìn qua cửa sổ, bà nhất ngạc nhiên thấy ô tô của chồng vẫn còn đậu ngoài sân. Bà lau tay đi nhanh ra cửa và hỏi: "Ủa, sao ông chưa đi làm? Ông định nghỉ luôn chiều nay à?" Nhưng chủ tịch không còn ngồi ở ghế bỗ, ông đang buồn rầu đứng quan sát mảnh vườn phong thủy bên hông nhà, cả một công trình tuyệt mỹ mà nay mai lại sắp phải đập đi vì quá nhiều nước. Thấy trên bàn có lá thư bà nhất tò mò cầm ngay lên và lẩm bẩm tự hỏi, đứa nào viết thư cho chồng bà đây? Rồi bà ngồi xuống ghế, đọc một hơi từ đầu đến cuối. Bà lại cầm luôn cả cái phong bì nhìn tên người gửi viết trên góc vừa lúc ấy chủ tịch nhất từ khu vườn bên hông nhà trở lại, bà rơ lá thư lên và hăm hở nói ngay: "Ông này, tôi chả biết gì về phong thủy, nhưng mà cái ông thầy này nói thật là giỏi." Chủ tịch nhất gật đầu lững thững đi lại, ngồi xuống bên vợ, ông chưa kịp nói gì thì bà lại chỉ tiếp thêm: "ấy, tôi đã nói rồi, là ông phải cẩn thận, đừng có bạ đứa nào nó rước về nhà cái đứa đó rồi gọi nó là thầy, ông thấy chưa?" Cậu lão Lâm Quan vừa rồi giúp ông mấy tháng trời, ông nuôi trong nhà từ ngày này sang ngày khác. Biết đâu lão Trả là thành phần xấu, muốn hại ông rồi dùng phong thủy để hại ông từ từ, rõ đúng là nuôi ăn tại áo à. Chủ tịch nhất im lặng không cãi vì rõ ràng là ông đã tin lầm người. Ông quay sang gọi người tài xế từ nãy đến giờ vẫn kiên nhẫn ngồi hút thuốc ở đầu nhà. Hưu, cái người viết thư cho tao có còn ngoài cổng không? Hưu chạy lại gần và đáp: "Còn chứ anh." Em bắt lão phải đứng chờ lệnh anh mà." Chủ tịch nhất nói nhanh, "Mày đưa Dắt lão vào đây gặp tao." Hưu hơi giật mình tròn mắt nhìn chủ tịch nhất, xưa nay chưa bao giờ chủ tịch nhất trực tiếp một người lạ mà lại tiếp tại tư gia, nhưng ông nhắc lại, "Ra đem lão vào đây, tao cần hỏi lão vài câu." Bà nhất ngơ ngác hỏi, "Ơ nhưng mà ai ai ngoài cổng, người người đưa thư hay sao?" Hưu đáp thay chủ tịch nhất, Chính cái ông này này viết thư cho anh nhất, rồi chính ông ấy cầm thư lại đây. Ông ấy ký tên là Trần Quốc Phong. Bà nhất hiểu ra, gật đầu hài lòng. À à à thôi thôi, à, em đưa, em đưa ông ấy vào ngay đây cho chị, chị cũng muốn hỏi ông ấy vài câu. Đây này, xem chữ ông còn giỏi hơn ông trước nhiều. Hiếu không biết người đàn ông ấy viết cái gì trong lá thư, nhưng chắc không phải là những lời xúc phạm đến chủ tịch nhất, bởi giọng chủ tịch nhất nhẹ nhàng lắm mà ngay cả bà nhất cũng có cảm tình. Hay là đây là một người bà con xa cách đã lâu, bây giờ đến nhận họ hàng chẳng, hữu vội quanh nhanh ra cổng và đưa Phong vào. Chủ tịch nhất vẫn nằm trên ghế bố, thấy Phong mới ngồi thẳng lên và đăm đăm quan sát, quả đúng như hữu mô tả, chính nhất cũng thấy Phong chẳng những hiền lành mà còn có phong độ trí thức, huống chi trong thâm sâu, ông đã sẵn nể Phong về kiến thức phong thủy rất sâu sắc thể hiện qua lá thư. Phong cúi đầu chào và tự giới thiệu. Báo cáo ông chủ tịch, tôi là Trần Quốc Phong. Rồi quay sang bà nhất, phong lịch sự nói: "Xin chào bà, bà đây chắc là bà chủ tịch." Bà nhất mỉm cười gật đầu đáp: "Vâng ạ, chào thầy ạ." Hiếu lại lùi ra xa theo thói quen không được phép tham gia câu chuyện của người lớn, anh trở lại góc sân, ngồi xuống chỗ cũ. Chủ tịch nhất chỉ cái ghế mây bên cạnh, bảo Phong ngồi rồi dịu dàng nói: Tôi vừa xem xong đá thư của của thầy. Ba nhà tôi cũng đã đọc qua. Thầy xem phong thủy lâu chưa? Thầy ở đây hay ở đâu mà tôi không biết. Phong chưa kịp đáp thì chủ tịch nhất quay đầu bảo hữu vào nhà lấy nước cho Phong. Mặc dù có gió sông vẫn thổi lên đều đặn nhưng nhiệt độ buổi xế chưa đăng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net